các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net <cười> ông già chẳng phải ta đã nói với ông ta không phải là người tốt rồi sao mà ông cũng thấy rồi đây sức mạnh của tên khánh kia đã khủng khiếp như thế nào nếu giờ ta không giết hắn thì hắn cũng giết hết dân làng rồi cả ông mà thôi trước sau gì cũng chết Thế tại sao ông không để cái đám ngu dân kia trở thành sức mạnh của ta? Để ta kéo hắn đi cùng. Ông phá trận pháp của ta. Nhưng lại chẳng thể cứu được ai. Thế thì ông cố gắng để làm gì? Giờ ông cũng không còn sức mà đứng nữa. Năm đó mà chứng kiến tất cả đi. Sư thầy nghe câu trả lời của Hắc ra. Dù có muốn nhưng trong hoàn cảnh bây giờ cũng đành bất lực. Cố lết lại cái sắc của Nhân đang nằm đó Đôi mắt của sư lúc này đã giàn ruộng Đặt được tay lên ngực của thằng bé Nhân Ta Ta xin lỗi Sau đó ngất liệp Hắc ra sau khi đáp lời sư thầy Nhìn về phía Khánh Khánh cũng đã dừng lại từ bao giờ Khánh Thật sự ta không bao giờ Mà dùng cách này để đánh với người bản thân ta từ trước đến nay tôn thờ sức mạnh thuần túy, không bao giờ dùng tà thuật buông ngải. ấy vậy mà bây giờ phải dùng đến huyết quỷ phục trận để có thể đánh trận chiến cuối cùng. điều đó cũng đồng nghĩa là ta thừa nhận sức mạnh của ta yếu hơn ngươi. nhưng giờ tất cả cũng không còn quan trọng. ta chỉ xin ngươi một ân huệ, hãy cho ta một cái chết đúng nghĩa. Khánh quay đầu lại sau khi nghe những lời hắc ra. Cơ thể của Khánh bây giờ vì một lý do nào đó cũng xuất hiện nhiều vết nứt. Khánh nhận ra được điều không ổn đó. Nhưng không nói không rằng, chỉ mỉm cười lao về phía hắc ra. Thế rồi một cuộc chiến của một kẻ đứng trên bờ vực của cái chết. Một kẻ đã mang trong mình sức mạnh thực sự của quỷ dữ lại bắt đầu những lần ăn miếng trả miếng lại tiếp tục máu văng ra khắp nơi mặt đất xung quanh bị xáo trộn cây cối đổ ngổn ngang những đòn quỷ lực cứ thế liên tiếp va chạm những âm thanh đùng đùng như tiếng sấm văng lên nhưng trên khuôn mặt của cả hai người vẫn là nụ cười họ tận hưởng trận chiến cuối cùng sau một hồi cả hai đều đã kiệt sức cả hai người đưa mắt nhìn nhau đưa tay lên dồn tất cả quỷ lực Vào một đòn cuối cùng này Hai người đều hét lớn Hai luồng quỷ lực cực đại Đấm tới Âm thanh long trời lở đất vang lên Cả hai đều đã trúng đích Nhưng người đứng vững là Khánh Hắc ra dính đòn của Khánh Ngã bật ngửa ra đằng sau Chỉ kịp nói một câu sau cùng Tuyệt lắm Ta thật sự Đã thua rồi Sau đó hắn tắt thở, hắn chết. Một cái chết hào hùng đúng như những gì hắn mong muốn. Sau đó cuối cùng đó cơ thể của Khánh cũng nhiều chỗ nứt toác, từ đó chảy ra những dòng máu màu xanh lam. Khánh đứng đó, nhìn hát ra, đoạn cuối đầu tỏ lòng kính trọng, rồi quay về chỗ xác của vợ, ôm lấy xác của cô Mai, biến mất vào trong cánh rừng. Về phần dân làng Sau khi hắc ra chết Kết giới tự biến mất Con quỷ khổng lồ gầm lên một tiếng Rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ Nơi xác của con quỷ vỡ ra Là một đống nhảy nhụa máu me nát bét Của những người dân làng Bị con quỷ bắt ăn tươi nuốt sống Hơn một nửa dân làng đã chết Trong trận pháp tà đạo Và điều không ngờ nhất Người cứu những người sống sót còn lại Không bị ăn thịt lại chính là Khánh Ở một nơi khá xa hai chúa quỷ sau khi thấy khánh ôm xác của cô mai bỏ đi chúng quay sang nói với nhau về thôi cuối cùng thì hắn cũng chỉ là một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net